Các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên Việt tiểu lưu manh, chương là đóng gói hết lại rồi về tìm xong. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Giang Thái Huyền thì đã đóng giả làm huyết thiên tinh con trai của huyết thiên quân để xông vào thông thần vô cương. Tuy nhiên bọn họ tìm kiếm lanh quanh lại chẳng tìm kiếm được gì, cho nên quyết định là gặp mặt và gây chiến với đám thần thú. Lần này thì cổ nặc đã mượn lôi phong tháp của Pháp Hải tương đương với một lần thuê, nhưng nàng lại không biết cách dùng, vì vậy mà Giang Thái Huyền đành phải ra tay. <cười> Thật là to gan, chỉ dựa vào ba thần nhân các ngươi. Thần thú hử lạnh một tiếng sung về phía trước. Cổ niếp liền vung tay lên, bốn con thân thần trùng đang ngâm ở trong hồ cũng bay lên, trực tiếp kích hoạt thôn thần lực nhằm nuốt chửng thần lực của Giang Thái Huyền. Viết thiện tình Đây là chuyện của thôn thần trùng bọn ta, giao cho bọn ta đi. Tiểu Bảo hét lên một tiếng rồi vọt lên. Nó vẫn không quên hiện giờ Giang Thái huyền đang hóa thân thành huyết thiên tinh. Huyết thiên tinh, ngươi là con trai của thống sái huyết thiên quân sau. Cổ niếp kinh ngạc nhìn hắn. Tốt lắm, bắt được bọn ngươi thì bọn ta nhất định sẽ thắng. Bọn ta là Lục Hành Thiên, con trai của Lục Thiên Lan. Có bản lĩnh thì đến đây mà đánh. Tiểu Hành Thiên đắc ý ngẩn đầu lên, đồng thủ. Bọn thần thú gầm lên chấn động. Tuy rằng thần lực đã mất, nhưng ra phút này dơ tay nhất trần uy lực vẫn còn rất lớn, khiến cho kẻ khác phải khiếp sợ. Hầu hết những thần thú này, hơn phân nửa đều thuộc về cấp bậc chân thần, chỉ có một ít là thần linh, khí lực cường đại. Cho dù không còn thần lực, chúng vẫn có thể chiến đấu và chống lại các thần nhân, thần linh của nhân tộc. Bỏ nặc trực tiếp đối đầu, còn tiểu hành thiên thì di chuyển trong đám thần thú, trong tay là trường kiếm cấp thần linh, vun ra nuốt vào kiếm quang, giết, giết hết bọn chúng đi. Hai bên đánh nhau bắt đầu chém giết, lôi phong tháp tỏa sáng lóng lánh, hóa thành một tòa thông thiên bảo tháp nuốt từng con thần thú. Tám con thôn thần trùng vừa mới được đào ra ngơ ngác nhìn nhau. Hay là chúng ta trở về hang ổ đi. Đã nói là đừng đi rồi, các ngươi còn đào bọn ta ra làm gì, nguy hiểm như vậy. Đợi bọn họ đánh xong đã, bây giờ mà trở về sẽ bị đào ra tiếp đấy, một con thôn thần trùng vô lực nói. Lôi phong tháp lóng lánh, thần thú hoàn toàn không phải là đối thủ. Cổ niếp cũng không thể bức lui cổ nặc liền quay sang tấn công Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền tiện tay vỗ ra một cái, ba ánh sáng tím xanh đen lóng lánh ngưng tụ thành một trưởng ấn âm mầm đánh ra, âm một tiếng, hai trưởng va chạm, Cổ niếp trực tiếp bay ngược ra ngoài, thần huyết phun ra, thực lực thật mạnh. Ánh mắt của Cổ niếp ngưng trọng, lau máu, nơi khóe miệng, vung tay lên, có một thanh trưởng đào kỳ dị xuất hiện. Chỉ là lần này ta đã mang theo thiên thần khí, người nhất định sẽ thua. Thiên thần khí. Giang Thái huyền trợn tròn mắt, nhìn thoáng qua cây trưởng đào cũng vung tay lên. Áo cả da trong người bay ra, có âm dương rào lòng xoay tròn, uy thế khổng lồ chấn động tứ phía, phong tỏa cả hư không chung quanh. Thần uy cuộn cuộn quét ngang làm đáng thần thú kinh hãi, bọn chúng cảm nhận được nguy cơ tử vong. Cổ niếp sắc mặt càng âm u, không dám nhúc nhích. Ta, ta không muốn đánh nữa. Cổ niếp ngây người ra, thiên thần khí trên tay nó đang gào thét run dày. Uy thế của kiện thần khí kia quá khủng bố đi. Chỉ cần một cái là được rồi Chết tiệt Ngươi lại có nhiều thần khí như vậy Thú vị lắm sao Nhà ngươi bán thần khí à Sao ngươi lại mang theo nhiều như vậy Con miệng của cổ nặc cũng co giật Ta chỉ thuê mỗi lôi phòng tháp Ngươi đây là đang ưu đãi cho ta sao Giang Thái Huyền vẻ mặt bất lực Một mình ta ra ngoài Bọn họ không yên lòng Nên đưa cho ta một ít Thôn thần vô cương xuất hiện Hắn chỉ muốn tiến vào xem Đám thần ma không muốn gặp rắc rối với thôn thần lực Mà hắn tiến vào thì chỉ có thể phòng thân bằng thần khí tuy rằng quỳnh tiêu không nỡ đưa kim giao tiễn của mình nhưng vân tiêu đã lên tiếng nàng cũng sẵn sàng đưa cho hắn chỉ cầu xin hắn là cuối cùng đừng úp nổi cho nàng thôi còn đánh nữa không giang thế huyền hỏi lại tuy rằng có chút ức hiếp người khác nhưng ai bảo ngươi lại vác thiên thần khí ra ta vốn đã không muốn khoe hàng cổ nếp ngáo ra canh đào đang cầm run rẩy trong tay giờ làm sao mà đánh được nữa nếu như không đánh thì hành động lần này hoàn toàn thất bại còn nếu như đánh thì hình như thất bại càng nhân hơn ta nhận thua, còn níp thở dài một tiếng vứt thiên thần khí nhìn về phía thôn thần trùng sắc mặt rất khó coi bốn con thân thần trùng bên này đã bị đè xuống đất đám tiểu bảo thì nằm cắn cánh bọn chúng trà sát trên mặt đất các người ngay cả đồng cấp cũng đánh không lại sau thôn thần trùng cấp thần linh nhiều như vậy mà bị nó đè sấp trên mặt đất bảo ca uy vũ bảo ca khí phách tiểu kim kêu lên còn không mau gọi bảo ca bảo ca tám con thôn thần trùng nhìn sang giang thế huyền rồi run rẩy bay tới <cười> người này một thân toàn là thần khí cao cấp, chẳng trách là những con thôn thần chủng kia đối tốt như vậy, còn được ăn cả hỗn độn khí. Cái đùi này nhất định phải ôm cho thật chặt. Đám thần thú cũng không trụ được bao lâu, thần khí phong tỏa hư không, bọn chúng hoàn toàn không thể chạy thoát, không có thần lực, lại không có đủ sức chiến đấu. Nhìn thấy từng con thần thú bị bắt, cổ niếp đã hoàn toàn tuyệt vọng. huyết thiên tinh này đúng là một tên ức hiếp người khác, làm gì có ai lại trang bị một thân thần khí như thế ra ngoài. Mà trang bị một thân thần khí thì cũng thôi, chết tiệt ở chỗ tất cả đều là mặt hàng cao cấp, thậm chí là cao cấp nhất, ngay cả thiên thần khí cũng không dám tranh phong. Chỉ còn lại có một con thần thú, đó là một con hỏa sư, có bộ lông đỏ rực, tỏa ra khi tức nóng. Cổ niếp phải không? Thôn thần tộc à? Cổ nạc mỉm cười nói. Cùng là thôn thần tộc, tại sao người phải khiến ta khó xử chứ? Cổ niếp, cổ niếp khổ sở nói. Không, ta đang muốn dẫn người đi theo con đường đúng đắn, Cổ nặc cười. Người khoan hẳn nói vội Đợi lát nữa người lựa chọn xong Thì ta cũng không nói gì với người nữa Cổ niếp hơi sửng sốt Người chẳng nói gì thì ta làm sao mà lựa chọn Không lâu sau thì có một con thôn thần trùng bay lên Nhìn cổ niếp mà nói Ta định sẽ đi theo bảo ca lăn lộn Nếu như người không đồng ý Thì chúng ta giải trừ khế ướp Cổ niếp ngáo ra Người cũng muốn làm phản sao Có phải là nhanh quá rồi không Người ít nhất cũng nên kiên trì một chút chứ Con hỏa sư cũng ngơ ngác ra Trước đó ngươi còn mời thôn thần trùng Tới giúp thần thú tộc của bọn ta Tại sao ngươi có thể làm phản chứ Giờ lựa chọn đi Cổ nạc lúc này thản nhiên nói ta Cổ niếp thở dài một tiếng Tiểu hỏa cũng đã lựa chọn rồi Ta còn có thể nói gì đây Rời khỏi thôn thần trùng thì hắn chỉ là một người bình thường thôi Đối với thần thú tộc thì hắn chẳng còn tác dụng gì cả Vì vậy mà ngươi cũng làm phản sau Hỏa sư ngỡ ngàng Tại sao Tại sao đến tìm một cái thôn thần vô cương Mà tất cả các người đều tạo phản hả Tiếp theo, ta sẽ đem nơi này cất đi, tiểu bảo nghiêm túc nói. Cái hồ nước để tắm rửa này cũng không tồi, tìm cơ duyên gì nó ở đây thật là phiền phức. Trực tiếp đóng gói toàn bộ mảnh đất này mang đi, rồi trở về từ từ tìm sau. Người ta tìm kiếm cơ duyên đều là lần mò từng chút một, mà các ngươi thì ngược lại đóng gói toàn bộ. Tại sao ta cảm giác hình như đã gia nhập vào hang ổ của một bọn thổ phỉ? Cổ niếp cùng với đám thôn thần trùng hoàng sợ, nhìn thế nào nhóm người này cũng giống một bọn thổ phỉ vậy cổ nạc và cổ nếp đã từng tách ra tìm, còn thôn thần trùng ở trong hồ nước tìm kiếm nhưng cuối cùng chẳng được gì, chỉ có thể thu tay. về phần hòa sư thì bị giang Thế huyền đuổi đi mà không bắt. hiện tại đã không còn chuyện gì có thể trở về báo tin. giang Thế huyền vừa nhấc tay thần lực rồi rào khởi động, cổ nạc và cổ nếp cũng đồng thời ra tay để thúc giục lôi phong tháp. bọn hắn cũng không nắm chắc luyện hóa, chỉ có thể dựa vào lôi phong tháp để thu lại nơi đây. thôn thần lực chấn động, sau khi cảm nhận được thôn thần lực của đám người tiểu bảo. Thôn thần vô cương cũng không phản kháng Mà để lôi phòng tháp hấp thu Thu hoạch lớn nhất chính là những con thần thú này Tiểu bảo thở dài Ta còn tưởng là sẽ có bảo vật gì đó chứ Vậy còn hồ nước Khóa miệng cổ nếp co giật Thu hoạch lớn nhất không phải là hồ nước kia sao Ngâm mình trong đó trăm năm là có thể tiến hóa đến cấp thiên thần ngươi còn gì không hài lòng nữa Tiểu bảo liếc mắt xem thường Tắm rửa gì đó là rất chán ghét Nhưng trước khi tìm thấy cái bồn tắm tốt hơn Ta sẽ miễn cưỡng ngâm nó vậy Được rồi đám thôn thần chúng các ngươi đều rất tốt thật không biết là các ngươi làm thế nào gặp được vị này một thân toàn thần khí cao cấp hoàn toàn không cách nào giải thích được đi thôi giang tây huyền phất tay đám người cổ nặc cũng bị thu vào mang theo tiểu hành thiên ấn lao về phía trước trong chuyến phi hành này nhìn thấy hỏa sư đang vất vả trèo lên hai người không nói gì mà nhanh chóng rời đi ầm một tiếng lao ra khỏi vùng trời này rời khỏi phạm vi của thôn thần lực giang tây huyền trực tiếp ném tiểu hành thiên ra ngoài còn bản thân bay lên trời cao, nơi đó đã có thần ma đạo chẳng tiếp ứng. <cười> thiên tình tại sao lại không đến đây? Huyết Thiên Quân nghi hoặc tại sao con trai mình vừa ra đã bỏ chạy rồi? Hành Thiên, có thu hoạch gì không? Lục Thiên Lan cũng vội vàng hỏi. Không có. Tiểu Hành Thiên thở dài một tiếng, nhìn về phía Huyết Thiên Quân, ánh mắt ngưỡng mộ. Huyết thống soái ẩn nấu đủ sâu, Tiểu Hành Thiên bội phục rồi. Ý ngươi là gì? Huyết Thiên Quân ngờ ngác, Ngươi đi một chuyến di tích vừa ra đã nói ta ẩn nấu quá sâu ư? Ta đã làm gì ngươi? Chết tiệt! Nãy giờ ta đứng đây không nhúc nhích này, chẳng lẽ? À? Huyết Thiên Quân nhìn về hướng Giang Thắng Huyền rời đi, trong lòng có chút chờ mong. Ngay sau đó Tiểu Hành Thiên lập tức đáp ứng mong đợi của hắn, thở dài nói: Lần này Huyết Thiên Tình đã thu lợi toàn bộ, đã bắt hết thần thú, thu nạp cả thôn thần vô cương và toàn bộ thôn thần trùng. Cái gì? Lục Thiên Lan biến sắc khiếp sợ nói. Huyết Thiên tình lấy được thôn thần vô cương còn thu nạp toàn bộ thôn thần trùng ư? không thể nào huyết thiên quân còn chưa có mở miệng thống soái thần thú đã kêu lên tộc ta có trên trăm con thần thú làm sao có thể bại trong tay một tên tiểu tử chứ cổ niếp đâu thống soái lúc này hòa sư vẻ mặt khóc lóc chạy tới trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất thống soái đại nhân việc lớn không ổn cổ niếp mang theo toàn bộ thôn thần trùng tạo phản rồi thống soái thần thú ngáo ra người nói gì cơ tạo phản lại tạo phản sao cái đám người ác độc này đi đại danh tra xét một hồi tìm được thôn thần vô cương rồi lại tạo phản sau là bọn chúng tự nguyện tạo phản hay là bị thần minh của nhân tộc bức bách thống soái thần thú lạnh lùng hỏi là huyết thiên tinh huyết thiên tinh này rất khủng bố một thân thần khí cao cấp còn có một tòa bảo tháp tộc của ta chỉ còn lại mỗi mình ta hòa sư phủ phục trên mặt đất kêu khóc thảm thiết nhân tộc thật là không biết xấu hổ sắc mặt thống soái thần thú khó coi đến cực điểm đề đề thăng để đề, đề phòng bất chắc nó còn đưa cả thiên thần khí cho cổ Niếp, chết tiệt, bây giờ cổ Niếp tạo phản vậy thiên thần khí của hắn cũng mất luôn sao. Ha ha, Huệ Thiên Quân cười to, tự hào nhìn lướt qua toàn cảnh, không hổ là con trai của ta, làm tốt lắm. Nhưng trong lòng hắn cũng khó hiểu, con trai ta có một thân thần khí cao cấp từ khi nào? Nếu là thần khí cấp thần nhân thì không sao, nhưng thần khí cấp thần linh tốn rất nhiều chi phí, chẳng lẽ con trai ta một mực cha giấu âm thầm có nhiều cơ duyên sao? bản thân huyết thiên quân cũng có chút bối rối huyết thiên quân thống soái thần thú lạnh lùng nhìn hắn được rồi tốt lắm không hổ là thống soái nhân tộc thực sự là đùa dẫn tộc ta trong lòng bàn tay cứ đợi trận quyết chiến sau cùng đi huyết thiên quân hừ lạnh một tiếng khinh thường nói có bản lĩnh thì khai chiến luôn bây giờ đi bồn soái lại sợ người chắc lục thiên lan vẻ mặt kỳ quái nhìn cả hai vị thống soái liền mang con mình rời đi việc này đã xong ta về trước hừ, hẹn gặp lại trên chiến trường thống soái của thần thú hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp rời đi. <cười> lúc này nó cũng không chắc có thể bắt được huyết thiên quân. về hôm nay mở tiệc ăn mừng ăn thần thú huyết thiên quân cười to cảm thấy chưa bao giờ mình vui sướng như vậy. con trai tà cuối cùng cũng lập được đại công không làm cho ta mất mặt. thống soái thần thú nghe được lời này tức giận đến mức không thể chờ đợi được mà muốn xông vào chém giết sống mái một phen với huyết thiên quân. bọn nhân tộc giả dối các người cứ chờ đấy. Chờ ta mời lão tổ ra, thì các ngươi đừng hòng sống sót. Ông xoái thần thú lạnh lùng nghĩ, rồi trực tiếp trở về đại bản doanh. Huyết thiên quân cũng rất vui, trước tiên đưa tin cho người mở tiệc, ngành đón con trai nhà mình chiến thắng trở về. Còn tiểu hành thiên thì hoàn toàn không được nhận đãi ngộ này. Cứ cười đi, hy vọng là sau này ngươi cứ cười được như vậy. Lục thiên lan cười lạnh, bởi vì tiểu hành thiên đã chuyển tin chúng ta, nói chúng ta biết hết mọi chuyện. Không biết là huyết thiên quân sau khi biết được chuyện này thì vẻ mặt sẽ thế nào? Được thần thú là các chủng tộc thần thú được hóa thành các món ăn tinh xảo, nếu như không phải không đủ thần thú thì Huyết Thiên Quân nói không chừng đã cho tất cả các thần minh cùng nhau ăn để chúc mừng. Người đâu, đi mời Thiên Tinh lại đây." Huyết Thiên Quân cười tươi nói, nếu là trước đây thì sẽ nói là bảo Huyết Thiên Tinh cút đến đây, dù sao lúc trước hắn cũng quá mức tức giận. "Vâng." Một vị chân thần trả lời rồi nhanh chóng rời đi. "Mọi người, lần này Thiên Tinh ở trong di tích đã lập được đại công, thu được cả trăm con thần thú." Có không ít con đều là cấp chân thần, đã lập công lớn cho quân đội bên ta. Huyết thiên quân kích động nói, đứa con này cuối cùng cũng làm hắn nở mày nở mặt. Trong lúc bàn bạc thì tiểu hành thiên cũng mở miệng, đó là liều mạng khoác lác, nói huyết thiên tinh gần như bất khả chiến bại. Ở trong thôn thần vô cương gặp thần giết thần, cường thế chấn áp thần thú, thu nạp tất cả thôn thần trùng, khiến cho thôn thần trùng của thần thú tộc phải tạo phản. Tin tức này khiến đám thiên thần có mặt đều phấn khích, Có đủ thôn thần trùng để họ hoàn toàn có thể xây dựng một đội quân đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, bóp chết thần thú tộc, bất bại bốn phương. Thống soái đại nhân, huyết thiên tinh ở bên ngoài cầu kiến. Một vị chân thần rất nhanh trở lại, chỉ là giọng nói, không nghe được có chút kích động vui mừng nào. Mau mời vào, một đám thiên thần vội vàng nói, giọng điệu cũng hiền lành đi không ít. Ra mất thống soái ta... Huyết thiên tinh vừa tiến vào liền kích động mở miệng, đang muốn nói chuyện thì đã bị huyết thiên quân ngắt lời lần này người làm rất tốt, bồn xoái phải thưởng. người muốn thần khí hay là thần dược, huyết thiên tình ngáo ra, ta hiện giờ chẳng biết gì cả. ai có thể giải thích một chút chuyện này là sao hay không? thần tình đừng ngại, cứ thẳng thắn nói bản thân muốn gì, mạnh dạn mà nói. một vị thân thần nói, lần này công lao của người ở thôn thần vô cương, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến thắng lợi của cuộc chiến. cái gì mà thôn thần vô cương, công lao gì? huyết thiên tinh mờ mịt nhìn thấy vẻ mặt khen ngợi và chờ mong của phụ thân, nó lẩm bẩm còn muốn nói còn bị chói nói cái gì nụ cười trên mặt huyết thiên quần ngưng trọng nghi ngờ là bản thân đã nghe lầm còn bị chói huyết thiên tình lặp lại lần nữa ở trong doanh trưởng im lặng đến chết người huyết thiên tình người đã lập công lớn trong trận chiến mọi người chuẩn bị khen thưởng khi mà lục thiên lan không còn gì để nói huyết thiên tinh lại đột nhiên nói một câu là bản thân bị bắt cóc sau Ngươi có chắc là không phải đang đùa bọn ta hay không trước khi ngươi tiến vào thôn thần vô cương bọn ta đều thấy Khi đi ra cũng thấy, ngươi còn trực tiếp rời đi Ngươi làm sao có thể bị bắt cóc chứ Bộ bọn ta mù sao Huyết thống xoáy, đây là ý gì Lục thiên lan nghi hoặc nhìn huyết thiên quân Phô tử hai người các người đang diễn trò gì vậy Huyết thiên quân thu lại nụ cười Ta cũng không biết con trai ta đang diễn cái gì Ngươi không phải thích nhất là khoe khoang sao Lúc này nên giải thích hết lời đi chứ Nói bản thân đã tung hoành vô địch trong thôn thần vô cương Chứ không phải đến đây lại nói một câu ta bị chói Huyết thiên tinh mở mịt, chết tiệt Ta thực sự bị bắt cóc Tại sao các người lại cho rằng ta đi vào thôn thần vô cương Còn lập được chiến công Ta đang nằm mơ sao Ta biết rồi Tiểu hành thiên vỗ tay cái bốp hét lên Chắc chắn là huyết thiện tinh không muốn công khai Sau đó âm thầm nuốt hết thu hoạch Chơi một vỗ lớn Huyết thiện tinh ngáo ra Ngươi có thể nói điều gì bằng tiếng người để cho ta hiểu được không Cái gì mà bảo ta âm thầm nuốt chừng Rồi chơi một vỗ lớn Chơi cái gì Ta vẫn là rất muốn chơi lớn Nhưng mà đồ chơi đều là thứ thừa lại của các ngươi, chơi không vui. huyết Thống Soái, cái này không tốt đâu nhà. Lục Thiên Lan quyết đoán đứng bên cạnh con trai. Đó là thôn thần trùng, theo như lời Tiểu Hành Thiên nói thì có 17 con tất cả, còn có cả thôn thần vô cương, nếu như là âm thầm muốn nuốt thì e là không còn gì để nói. Đúng vậy, nếu bọn ta không phát hiện thì cũng không sao, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy có phải không tốt hay không? Thiên thần của Đông Lam Thành cũng mở miệng. huyết Thống Soái, Huệ Thiên Tinh Hy vọng các người hiểu cho, chúng ta là đang ở trên chiến trường, thiên thần của Ngọc Long Thành cũng mở miệng. Các người muốn lừa gạt chiến công thì có thể, nhưng chuyện lớn như vậy mà tính qua mặt sau. Thiên Tinh thành thật mà nói, lấy đồ ra đi, sắc mặt của Huyết Thiên Quân xanh mét, cho dù ngươi có âm thầm chiếm đoạt thì cũng phải thương lượng với thằng bố ngươi một chút chứ. Lấy cái gì ạ? Huyết thiên Tinh thực sự bối rối, chết tiệt, ta bị bắt cóc, các người bảo ta lấy đồ ra, ta lấy cái gì ra chứ? Bằng chứng về việc bị bắt cóc ư? Hàng trăm thần thú, thôn thần trùng Còn có thôn thần vô cương nữa Lục Thiên Lan thản nhiên nói Thôn thần trùng, thôn thần vô cương là cái quái gì Huyết Thiên Tinh ngơ ngác Hàng trăm thần thú thì ta biết Mới đây lợi dụng thôn thần thạch đã bắt được không ít Nhưng chưa đủ Nếu kính cả thu nhập của đám người Ngọc Phong Thì mới có thể lấy ra được Nhưng mà thôn thần trùng và thôn thần vô cương Thì nó thực sự không biết Huyết Thiên Tinh Bây giờ còn giả bộ thì chẳng có thú vị gì đâu Tiểu hành thiên sắc mặt không tốt Trước mặt ba vị thống soái và nhiều thiên thần như vậy, người diễn trò thực sự nghĩ là được sao? Ta diễn trò, diễn cái đầu ngươi các ngươi rốt cuộc đang nói về cái gì vậy? Ta lại không hiểu một chút nào cả. Ta thực sự không biết, trước đó ta bị người ta bắt đi, trong lòng huyết thiên tình tuyệt vọng, suýt chung nơ đã khóc. Mới vừa rồi được thả về, ta gấp gác trở về, các ngươi rốt cuộc đang nói về cái gì vậy? Chẳng lẽ thực sự không phải nó sao? Đám thiên thần hơi sững sở, huyết thiên quân cũng ngẩn người nhíu mày hỏi, Người nói là người bị bắt đi sao? Đúng, huyết thiên tinh bất lực nói. Người đã bắt cóc còn là ai? Có nhớ mặt không? Huyết thiên quân lại hỏi. Không thấy mặt, thực lực của đối phương rất mạnh. Trước mắt còn tối sầm, sau đó được đưa ra khỏi quân doanh. Cũng không có một bóng người, bị người ta giam cầm cho đến tận lúc nãy mới được thả ra. Từ đầu đến cuối đều không thấy được đối phương. Huyết thiên tinh cúi đầu cũng không cảm thấy xấu hổ mà nói thẳng hết ra. Có thể ở quân doanh mà bắt người còn dưới mắt của bản thống xoái, Làm chúng ta không hề phát hiện Trừ phi là cường giả thiên thần Thậm chí là thái thượng chân thần Ngọc Hồng Xương lạnh lùng nói Có thiên thần đỉnh phong ở trên chiến trường sau Lục Thiện Lan hở hững nói Tất cả mọi người im lặng Không có, tuyệt đối không có Hơn nữa một vị thiên thần đỉnh phong nhàn rỗi không có việc gì làm Lại đi bắt cóc huyết thiên tinh làm cái quái gì Tại sao ở thôn thần vô cường lại có huyết thiên tinh Tất cả thiên thần sắc mặt không tốt nhìn huyết thiên tinh Sau đó lại nhìn huyết thiên quân cười lạnh không nói gì Hiện tại lòi ra một tên cường giả không tồn tại, sau đó ném ra một cái nồi. Phụ tử các ngươi có thể âm thầm chiếm đoạt, thực sự là một kế hoạch hoàn hảo. Tại sao ta lại có cảm giác là bị người khác coi như tên ngốc chứ nhỉ? Tiểu hành thiên lầm bẩm, Nó không nói không sao, mở miệng một cái thì tất cả thiên thần đều đen mặt lại, nhìn rõ nhưng mà không nên nói rõ. Quyết thiên quân lại đau đầu. Tại sao? Tại sao ngươi làm, luôn làm những chuyện khiến ta khó xử vậy? Chất tiệt, ngươi rốt cuộc là con của anh. Không nói nữa, tiệc thần thú này ta nuốt không trôi Một vị thiên thần lầm bẩm rồi trực tiếp rời đi Ta có việc phải làm rồi, cáo tử Một thiên thần khác cũng đứng dậy Mọi người đừng nóng vội Chuyện này ta sẽ điều tra rõ Cho mọi người một cái công đạo Huyết thiên quân sắc mặt âm u nói Người đâu? Mang huyết thiên tinh xuống giam giữ Bồn soái sẽ thẩm vấn và phán quyết Huyết thiên tinh hai chân run lên Kinh hãi nhìn hắn, chủ soái Còn con bị bắt cóc mà cũng có tội sao Kiếm cớ tốt đó bị bắt cóc mà cũng có tội à tiểu hành thiên lại nói huyết thiên quân sắc mặt xanh mét chết tiệt người có thể đừng nói nữa có được không tất cả thiên thần đều cười lạnh một tiếng ngọc hồng xương nhìn thấy ánh mắt cùng tốt của huyết thiên quân đúng là thiểu năng phụ thần vì đại cục con muốn đi tìm càng nhiều thôn thần thạch. con không có tâm trạng ăn nữa xin phép rời đi tiểu hành thiên nói được lục thiên lan gật đầu vì phụ tiễn còn dù sao có sự tồn tại của thiên thần đỉnh phong con không chừng có thể bị bắt cóc chà còn các người thực sự là đủ rồi đó ngọc phong con đi đường cẩn thận một chút hay là ta phái thiên thần bảo vệ con ngọc Hồng xương nhìn đứa con của mình mà nói không cần thiên thần đỉnh phong muốn bắt cóc thì thống soái người cũng không ngăn nổi ngọc phong nói đồng thời hạ quyết tâm sau này sẽ không giao du với huyết thiên tình nữa người này quá ngu ngốc đối xử với tất cả mọi người như là những người chậm phát triển trí tuệ thiếu muối iốt vậy chúng ta là đồng minh các người cũng không tin ta sao huyết thiên tình tay chân lạnh ngắt Ai có thể cho ta biết là chuyện gì xảy ra? Tiêu Hành Thiên chuồn đi trực tiếp đến Thần Ma Đạo Tràng. Nó còn có chiến lợi phẩm chưa chia. Mới rời khỏi Quân Doanh thì Vân Tiêu xuất hiện trực tiếp dẫn đi. Vân Tiêu tỷ tỷ làm tốt lắm. Tiêu Hành Thiên nói. Có người trả tiền mà. Vân Tiêu thản nhiên nói. Nàng là người đã xuống tay với huyết thiên tinh. Cũng chỉ có nàng mới có thể thần không biết quỷ không hay đưa nó ra khỏi Quân Doanh. Ở Thần Ma Đạo Tràng, Cổ Nạc mang theo Cổ Niếp đi tham quan. 12 con thôn thần trùng xếp hàng chảy nước miếng rào rào. Trần đầy hy vọng về cuộc sống tương lai Ta vô cùng tự hào Về cuộc tạo phản lần này Một con thôn thần trùng nói Các người lúc trước mắt bị mù thế nào Mà lại trạ trộn vào thần thú tộc để kiếm cơm vậy cổ nặc không biết nói gì Ta lại không biết sự tồn tại của thần ma đạo chàng Nếu biết thì nhất định sẽ không đi tìm thần thú tộc Chàng chủ vẫn là người lợi hại Với thiên tinh lần này Phỏng trừng sẽ bị chơi đùa đến phát điên tiểu hành thiên dơ ngón tay cái lên khen ngợi Không hổ là lần chơi khăm lớn nhất cái miệng của giang thái huyền co giật nói bừa cái gì vậy đây là công lao của các ngươi các ngươi đưa tiền ta giải quyết phiền toái cho các ngươi đây là giao dịch là một thương nhân đương nhiên ta phải làm hài lòng khách hàng của mình trước cầm tới đây vân tiêu thản nhiên nói cho người giang thái huyền lấy ra lôi phong tháp ra cho vân tiêu vân tiêu đến đây tất nhiên là vì thôn thần vô cương của lôi phong tháp bọn người tiểu bảo đưa tiền hy vọng đạo tràng có thể giúp đỡ xử lý một chút bởi vì có một phần nhỏ thôn thần lực Vân Tiêu ra tay là tốt nhất Vân Tiêu trực tiếp bước vào lôi phong tháp Thần lực rồi dào phát ra uy thế khủng bố Cho dù là lôi phong tháp cũng không thể ngăn cản Đám người cổ nặc đều thay đổi sắc mặt Hoảng sợ nhìn lôi phong tháp Cổ nặc lại thấy may mắn Đó là đi theo, tạo phản Nếu không vị này mà ra tay thì ai mà cản được Không lâu sau thì Vân Tiêu từ lôi phong tháp đi ra Trong tay có một quả cầu nhỏ như ngón cái Giao cho cổ nặc Lấy máu luyện hóa là có thể tự do ra vào trong đó Xem như thứ trang bị để chữ đổ Về sao nhận được mảnh nhỏ thôn thần vô cương Thì có thể bỏ vào trong đó Cảm ơn Vân Tiêu Đại Nhân Cổ nạc cùng đám thôn thần trùng vội vàng Nói ra Vân Tiêu Đại Nhân Thần lực bên trong có thể dọn dẹp không Tiểu bảo vội vàng hỏi Các người tự mình dọn dẹp đi Vân Tiêu lắc đầu tốn sức đừng có tìm ta Tiểu bảo bĩu môi Ở trong thôn thần vô cương có thần lực do thôn thần trùng lưu giữ Để cho những con thôn thần trùng Có thể tồn tại trong đó Nhưng bây giờ đám người tiểu bảo không cần thần lực này, cái mà chúng cần chính là thần nguyên khí thuần túy. Vì vậy muốn chờ Vân Tiêu hút sạch thần lực, nhưng thần lực nhiều như vậy, Vân Tiêu tuy giảm có thể giải quyết nhưng hơi tốn công, cho nên nàng không muốn làm. Từ hôm nay ngoài việc của chính mình, còn phải chuyển hóa thần lực ở nơi này, có biết không?" Tiểu Bảo nói. Bảo ca đã lên tiếng, bọn tá nhất định nghe theo, đám thôn thần trùng vội vàng đáp. "Luyện hóa thôn thần vô cương, có cổ nặc đại diện phụ trách, đây sẽ là căn cứ nuôi dưỡng của bọn chúng." Tất cả thần thú đến lúc đó đều sẽ đặt vào trong, cũng có thể mang theo bên người. Về phần nước trong hồ có thể thúc đẩy sự tiến hóa của thôn thần trùng. Bọn chúng hoàn toàn không thích hợp, nó vô dụng. Thôn thần vô cương hẳn là có một mảnh đất cho ta. Tiêu Hành Thiên nói. Thôn thần vô cương mới lớn được một chút như vậy, người lại nảy ra chú ý gì nữa? Cổ nạc bất lực nói. Thôn thần vô cương mở rộng ra có thể đặt được bao nhiêu thần thú? Đây chính là chỗ bán sỉ thần thú. Tất cả thần thú đều bị đưa vào đây. Bọn chúng cũng không còn nhiều chỗ nữa. Trong tương lai, nếu có tin tức về những mảnh của thôn thần vô cương, ta sẽ báo cho người biết trước, Tiểu Hành Thiên nói. Dừng một chút lại nói thêm, Đông Lam Thành sẽ giúp các người tìm kiếm. Thôn thần vô cương này ngoại trừ là một trang bị di động thì chẳng có tác dụng gì, Tiểu Bảo bĩu môi. Nếu như chưa tiếp xúc với đạo tràng thì cái hồ lực hồ nước kia còn có thần lực nồng đậm ở đó nữa, nhất định là thiên đường của thôn thần trùng. Nhưng hiện tại trong mắt bọn chúng, đây mới là nơi sinh tồn, với tư cách là liên... Minh chủ của Liên minh Thôn Thần Trùng là đại ca của Thôn Thần Trùng, cơ bản nó nhìn chướng mắt. Thân phận là cư dân của Đông Lam Thành, ở Đông Lam Thành các ngươi có quyền sinh tồn, còn có thể cho các ngươi một chức vị không ai có thể coi thường các ngươi, Tiêu Hành Thiên nghiến răng nói. Điều kiện ưu đãi lớn nhất này là nó và ông già nhà nó đưa ra, sau khi chiến trường thần cương chấm dứt thì bọn họ đều phải ra ngoài, Thôn Thần Trùng nhất định sẽ không có rời khỏi đạo tràng, mà đạo tràng lại ở Đông Lam Thành. Được rồi, bọn ta đồng ý. Còn nặc nói, nhưng mà tin tức về mảnh nhỏ thôn thần vô cương vẫn cần tới sự giúp đỡ của các ngươi. Không thành vấn đề, Tiêu Hoành Thiên sảng khoái đồng ý. Luyện chế mảnh nhỏ thôn thần vô cương, Vân Tiêu cũng đã nói, sau này có thể tiếp tục dung hợp để mở rộng lãnh thổ bên trong, nếu tất cả các mảnh vỡ có thể tập hợp để tái tạo hoàn chỉnh thôn thần vô cương, vậy thì sẽ là nơi nuôi dưỡng chăn nuôi rộng lớn. Trang chủ, giúp ta đưa đám thần thú vào thôi." Tiểu Bảo nói, dừng một chút lại nói, nhớ nhốt lại ta cũng không muốn bị thần thú đập chết đâu. À, Giang Thái Huyền gật đầu lại lấy ra lôi phong tháp thả tất cả thần thú mắn bắt được ra. Một đám thôn thần trùng vây quanh quả cầu nhỏ thôn thần vô cương thay phiên chuyển hóa. bọn chúng phải chậm rãi chuyển hóa thần lực bên trong hóa thành thần nguyên khí thuần túy. chỉ có như vậy thần thú bên trong mới có thể khôi phục thực lực mà không bị hút hết. đám thần thú này hy vọng chúng có thể đột phá trong tương lai. Tiểu Bảo lẩm bẩm thôn thần vô cương có nhiều thôn thần lực như vậy. Không biết nó có xâm lấn cơ thể bọn chúng không? Nếu có thì đời này đừng nghĩ đến chuyện đột phá mà sẽ bị hấp thu hết thần lực mất. Giang Thái Huyền nhớng mày không nói gì. Đến lúc đó lần lượt kiểm tra thôn thần lực xâm lấn cơ thể bọn chúng thì hút thôn thần lực ra ngoài. Tiểu Kim nói Còn muốn thôn thần thạch không? Tiểu Bảo hỏi Lần này chúng ta cùng 17 con cùng nhau làm một lần có thể làm được rất nhiều. Làm một ít đi Tiểu Hành Thiên suy nghĩ một chút rồi nói Lần này không biết cuộc chiến sẽ đánh tới mức nào Một phương thần thú đoán chừng sẽ có sự cương rẻ Cho nên không dễ dàng khai chiến đâu Thần thú tộc có lẽ sẽ vội vàng xuất chiến Giang Tây Huyền thản nhiên nói thời gian kéo dài càng lâu Các ngươi lấy được càng nhiều thôn thần thạch Thì bọn chúng càng bất lợi uhm. Giang Tây Huyền vừa dứt lời Chấn động ập đến Một cuộc chiến mới lại bắt đầu Lúc này đây một thiên thần thú ra tay Quét ngang bốn phương Ngang dọc bất khả chiến bại Đã xé nát bao nhiêu thần minh Đưa thôn thần thạch cho ta Vân Tiêu nói Vân tiêu đại nhân, ngươi muốn thôn thần thạch để làm gì? Tiểu ảnh thiên thắc mắc. Phụ thần ngươi muốn đưa 10 vạn để thuê. Vân tiêu thản nhiên nói. 10 vạn thuê ngươi cầm thôn thần thạch á? Cha ta có phải bị bệnh rồi không? Tiểu ảnh thiên kinh ngạc. Lục thiên lan đầu óc có vấn đề gì à? Hay là bị thiên thần thú đánh cho ngốc trệ rồi? <cười> Lòng dạ của phụ thần ngươi thật là tàn nhẫn. Giang Thái Huyền nói nhỏ rồi xoay người đi và đạo tràng. Cái gì cơ? Tiểu ảnh thiên ngờ ngác nhưng vẫn đưa toàn bộ thôn thần thạch cho Vân Tiêu, tổng cộng trăm viên. Vân Tiêu cầm lấy thôn thần thạch trực tiếp rời đi trở về doanh chứng, che giấu bản thân tiến vào doanh chứng của huyết Thiên Tinh, nhìn thì đơn sơ chỉ có một cái bàn và một cái giường, ngẫm nghĩ một lát, Vân Tiêu trực tiếp lấy 100 viên thôn thần thạch ra để dưới giường của huyết Thiên Tinh, sau đó rời đi. Lục Thiên Lan đi khiêu chiến Thiên Thần thú, Vân Tiêu lại chấn thủ phía sau bình tĩnh uống trà. Điều chúng ta cần làm bây giờ là để Lục Thiên Lan trở thành chủ soái. Vân Tiêu thản nhiên nói, vậy lão già kia có phải rất phiền phức không? Quỳnh Tiêu nhíu mày, ta đã thông báo cho Lục Thiên Lan rồi, để xem hắn muốn làm gì. Vân Tiêu nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn về phía danh trướng của Huyết Thiên Quân, nơi đó là thần mạch cũng là nơi chấn thủ của vị Thái thượng chân thần, là quân bài lớn nhất chưa lật của Huyết Thiên Quân. Huyết Thiên Quân đang thẩm vấn con trai mình, Ngọc Hồng Sương cũng đi cùng, còn có Đế thần Trần Lão Tổ của Đông Lam Thành, bọn họ không yên tâm về Huyết Thiên Quân. Ai biết được hắn có thiên vị hay không Dù sao đây cũng là con của hắn Thiền tình còn không nói sau, Nguyễn Thiên Quân vẻ mặt lạnh lùng Còn thực sự bị bắt cóc Thực sự không biết thôn thần vô cương gì cả Nguyễn Thiên Tình thực sự là oan con nhà bà Uổng Ta chỉ bị bắt cóc thôi Sao có thể trở thành người thu hoạch thôn thần vô cương lớn nhất chứ Lại còn âm thầm chiếm đoạt những thứ thu hoạch được sao Phụ thần Rất có thể có người đổ oan cho con Nguyễn Thiên Tình nói Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Nguyên Lớp bổ túc không có việc gì làm, bọn chúng đều chạy tới xem nóng nhiệt Nhìn ta làm gì? Lúc thôn thần vô cương bọn ta còn đang bận việc của bản thân. Hơn nữa ta cũng chưa nói gì với ngươi cả. Trần Nguyên bĩu môi, sao ngươi lại hỏi nghi ta chứ? Việc này rõ ràng là do phụ tử Lục Thiên Lan làm. Không thấy Lục Thiên Lan vội vàng chạy tới để ngăn chiến thiên thần thú sao? Có lẽ thực sự có người ma ồn. Một vị thiên thần của huyết sát thành mới mở miệng, thì một gã chân thần đi tới quỳ trên mặt đất run giọng nói Hồi bẩm chủ soái, phó chủ soái ở dưới giường của huyết thiên tinh phát hiện 100 viên thôn thần thạch. Phụ tử của huyết thiên quân ngáo ra. Hồi bẩm chủ soái, phó thống soái bọn ta tìm thấy hơn trăm viên thôn thần thạch dưới giường của huyết thiên tinh. Nhưng lời nói này giống như một lời nguyền rủa. Cố định hai cha con huyết thiên tinh ngay tại chỗ ngẩn người ra như bị định thần thuật. Huyết thiên tinh ngươi lừa cả cha ngươi. Ta có hơn trăm viên thôn thần thạch từ khi nào? Huyết thiên tinh Có ngu đến mấy thì cũng biết là có người muốn hãm hại mình. Theo lời của tiểu hành thiên, tổng cộng có 17. Con thôn thần trùng, chế tạo ra hơn trăm viên thôn thần thạch. Điều này rất dễ dàng nhận ra. Trần Lão Tổ nói, Ngọc Hồng xương vẻ mặt rất khó coi. Ta coi người là đồng minh, vậy người coi ta là cái gì? Một mình lừa này lọc nọ, còn không nói với ta một tiếng. huyết Thiên Tinh, huyết Thiên Quân ánh mắt âm u, hận không thể làm thịt đứa con này, hư lạnh một tiếng phất tay nói. ngọc hồng xương đi cùng với ta đi vào đó tìm hiểu ta thực sự muốn xem là hãm hại hay là thiên tinh tự mình độc chiếm được ngọc hồng xương suy nghĩ một chút liền đi theo huyết thiên quân đến trước chủ trướng tới nơi này làm gì ngọc hồng xương nhíu mày không phải nên đến doanh trướng của huyết thiên tinh xem xét sao tại sao lại chạy tới doanh trướng của ngươi chẳng lẽ các ngươi giấu thôn thần trùng ở đây à bây giờ định nói thẳng với ta để nhận được sự ủng hộ của ta tiếp tục làm đồng minh sau trong doanh trường thần nguyên khí đồng đậm khó tiêu trừ Chỉ cần hít một hơi làm cho thiên thần cũng cảm giác tinh tiến, trong lòng Ngọc Hồng Sương ngưỡng mộ không ngớt, đây đúng là đãi ngộ của chủ soái. Quyết Thiên Quân không nói gì, trực tiếp tiến vào doanh chướng rồi lượn nhân quỷ xuống, khẩn cầu lão tổ hiện thân. "Hả?" Ngọc Hồng Sương đang rất kinh ngạc thì một bóng dáng giả nua xuất hiện ở trong thần nguyên khí trước mặt nàng, khí tức của người này bị hạn chế không lộ ra một chút uy lực nào, nhưng lại mang tới cho Ngọc Hồng Sương cảm giác kinh hãi tột độ, thái thượng chân thần chỉ có thái thượng chân thần mới có thể để cho nàng khiếp sợ như vậy không ngờ huyết thiên quân lại mời được thái thượng chân thần tiến vào đây là vi phạm quy tắc chiến đấu của thần cương nếu để cho thần vương thú tộc biết được chẳng phải sẽ nổ ra một cuộc chiến sau xin hỏi lão tổ con trai thiên tinh của ta có từng bị người khác bắt cóc không có phải có người lẻn vào danh chướng của nó không huyết thiên quân ướt ướt nói người mạnh nhất trong đại doanh này không phải là ngọc khổng xương mà là vị thái thượng chân thần này đây cũng là lý do khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi rời đi Chẳng qua lán ra chiến trường Đến thôn thần cương Mới gây ra chuyện hỗn loạn như vậy Khuôn mặt của ông cụ này nếp nhăn dày đặc Tầng tầng lớp lớp như đấm vỏ cây Mái tóc hòa rầm đôi mặt mờ đục Giống như một ông cụ người dân thường sắp chết Nhìn về phía huyết thiên quân Ông cụ về mặt kỳ quái nói Huyết thiên tình tự đi ra ngoài danh chứng Sao có thể bị người khác bắt cóc được Huyết thiên tình tự ra ngoài ư Huyết thiên quân và Ngọc Hồng Sương ngẩn ra Hai người có suy nghĩ khác nhau. Nguyễn Thiên Quân thì cho rằng con trai hắn nhất định là đã lừa mình sắc mặt của Ngọc Hồng Sương cũng không tốt cái cớ bắt cóc này có phải quá vụng vẻ hay không tự ý đi ra ngoài rồi lại nói rằng mình bị bắt cóc sau. vậy có phải có người tiến vào doanh trướng của con ta không Nguyễn Thiên Quân hỏi lại xin lão tổ cứ nói thẳng chuyện này rất quan trọng không có ông cụ vẻ mặt hờ hững nói ngoại trừ bản thân y ra mấy người các người hầu như không có ai đi vào nếu ngươi hỏi vừa rồi thì cũng không có ai Nguyễn Thiên Quân ngáo ra Ngọc Hồng Sương im lặng. Lần này ngươi còn tính vượn cớ gì nữa? Đừng nói với ta là còn có một Thái thượng chân thần khác tồn tại, chạy vào bắt cóc con trai người. Sau đó giả làm con ngươi tiến vào thôn thần vô cương, cuối cùng lại chạy đến đặt hơn 100 viên thôn thần thạch dưới gầm giường của Huyết Thiên Tinh nha. Ánh mắt của Huyết Thiên Quân đờ đẫn. Tại sao? Tại sao lại như thế này? Huyết Thiên Tinh, tại sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Thái thượng chân thần là người mạnh nhất trong quân Doanh, cũng là người mạnh nhất trong chiến trường thần cương. Ai có thể giở trò dưới mắt ông ta? Huyết Thiên Tinh nói bản thân bị bắt cóc, kết quả là tự mình đi ra hơn 100 viên thôn Thần Thạch, ngoại trừ bản thân Huyết Thiên Tinh ra thì dường như không ai đến doanh trướng của hắn. Vậy thì ai đã đặt thôn Thần Thạch kia? Chuyện quỷ quái gì thế này? Nếu không có chuyện gì, các người có thể về trước. Bồn tòa còn phải tiếp tục điều khiển Thần Đồ, chấn áp Thần Mạch, lão giả phất tay bóng dáng biến mất. Huyết Thiên Quân quỷ ở đó cảm thấy lạnh cả người, sợ hãi không dám động đậy. Bây giờ đi đâu? Thẩm vấn Huyết Thiên Tinh sau. Nhưng huyết thiên tinh cái gì cũng không nói Chỉ nói bản thân bị bắt cóc Làm sao có thể thẩm vấn được Chẳng lẽ mình phải thực sự giết con mình hay sao Huết thiên quân Người có gì muốn nói không Ngọc Hồng xương thất vọng nhìn hắn ủng hộ người thành chủ soái Người lại như vậy Thực sự làm ta quá thất vọng rồi Làm sao mà ngay từ đầu ta lại ngốc nghếch như vậy Tin vào cái thứ tả ma như ngươi Lại đứng cùng trận doanh với người chứ Huết thiên quân há miệng thở dốc không nói lời nào Gặp phải một đứa con lừa gạt cả cha mình chết tiệt, ta cũng đang rất tuyệt vọng đây. Có phải bây giờ ngươi lại muốn gọi ra một cường giả siêu việt cả thái thượng chân thần hay không?" Ngọc Hồng Xương mở miệng, huyết thiên quân ngáo ra. "Bổn soái sẽ không bao giờ thiên vị." Huyết Thiên Quân chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng. Ngọc Hồng Xương không nói gì, vất tay áo rời đi. "Thẩm vấn thì ngươi không cần gọi ta, ta cũng không, không có hứng thú xem trò con để ngươi biểu diễn." Ngọc Hồng Xương, ngươi?" Huyết Thiên Quân vừa mở miệng đã trực tiếp bị Ngọc Hồng Xương cắt ngang thế nào không lẽ ngươi còn có thể giết chết con trai mình chắc nhiều thôn thần trùng và thôn thần thạch như vậy ai mà không muốn chứ ngươi giết hắn thì tất cả đều chấm hết một cái cớ thật tốt mà chết tiệt ý của ngươi là gì buộc ta phải liều mạng giết con trai mình sau huyết thiên quân thực sự mờ mịt giết con là không thể giết thì cũng bị ngọc khổng xương nói vậy là cố ý che giấu mà không giết thì bị là nói là cố ý thiên vị cố ý lấy thân phận chủ soái để bảo vệ con mình bình an vô sự âm một tiếng đúng lúc này có một âm thanh chấn động truyền đến tiểu hành thiên và tiểu hàm hàm cùng đến họ kéo xác thần thú như núi đi thẳng vào đại doanh hôm nay thu hoạch rất tốt lục hành thiên ta đã mọi người tiệc thần thú cơ ăn tự nhiên giọng nói của tiểu hành thiên rất lớn truyền khắp cả hơn nửa quân doanh đều đến ăn đi ăn cho no về sau gọi ta là kẻ săn bắt thần thú lục hành thiên chiến công vô số nhìn con người ta đi ngọc không xương cười lạnh một tiếng lạnh lùng liếc mắt nhìn huyết thiên quân Ta cũng mời mọi người ăn Giọng nói của Ngọc Phong chuyển đến À con trai ta cũng không tệ Ngọc Hồng xương lại nói rời đi với nụ cười trên môi Tuy rằng con trai nàng không bằng tiểu hành thiên Nhưng nó cũng không có lừa dối mẹ nó Như vậy là tốt lắm rồi huyết thiên quân trận trắng mắt Nếu không so sánh thì không có đau thương Chết tiệt cứ so sánh một cái là con mình thật đúng là quá tệ Không còn không bằng cả cái chữ tệ nữa Ngay sau đó tiểu hành thiên cầm một xiên thịt nướng trực tiếp Xông vào đại doanh thẩm vấn thiên tình, ăn chút gì đi, thì thần thú rất bổ Ngươi quý lâu như vậy, nhất định cần bổ sung thể lực Lục hành thiên, là ngươi, nhất định là ngươi hại ta Nguyết thiền tình âm u nhìn nó, kêu gạo như điên Ngươi vẫn luôn hại ta, nhất định là ngươi cố ý vu oan giáo hại cho ta Ngươi muốn im mồm Các thiên thần khác còn chưa lên tiếng, ngọc hồng xương đã quát lên Các ngươi đều bắt nạt ta tiểu hành thiên vẻ mặt đau khổ rơi lệ, nói khóc liền khóc Cha ta bên ngoài thì chống lại thần thú, liều sống chết không biết. Các người ở chỗ này ăn thịt thần thú, là còn vu oan cho ta. Nhất định là thời lúc cha ta không có ở đây, lại muốn đổ tội cho ta chứ gì. Tiết tiệt, người diễn được đấy, bọn ta còn chưa có mở miệng, sao người có thể nghĩ được đến như vậy rồi? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau, bye bye cả nhà.